các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. em nhớ đúc từ một khuôn ra vậy. buổi tối thảo bé rất ngoan. mà ngày khi tỉnh thì lại anh rất nghịch ngợm. thầm đây thưa nhỏ giọng nói chuyện với cô. mấy ngày vừa rồi trôi qua dài dằng dặc như đã cả thế kỷ. tâm trạng mấy ngày nay cũng như ngồi trên xe đường núi. trong lòng anh thở ra rất hối hận, hối hận khi nói sao không kiên quyết hơn một chút. nếu không bận tâm, nếu ngay từ đầu bỏ đi đứa bé này. Có thể ngày hôm nay cô sẽ không bất tình thế này. Nhưng hối hận nhất vẫn là hôm đó bởi vì anh nhất thời quên luyến bởi vì tâm lý đê hèn của người đàn ông anh đã giữ cô lại. Nếu như từ hôm đó giữa cô và anh không thể ra chuyện gì thì cô sẽ không mang thai cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Có lẽ anh chính là kiếp nạn trong cuộc đời cô. Thầm tay thưa cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nói với cô bằng giọng nói mà có lẽ chỉ mình anh có thể nghe được Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thích em Anh vốn rất kiêu ngạo, trước giờ vốn luôn xem nhẹ chuyện tình cảm phổ phiếm Anh rất ngốc, ngốc cho đến tận bây giờ Anh mới phát hiện ra rằng thứ tình cảm mà bản thân dành cho người đều ấp tay kề sớm đã thay đổi rồi Giàn nhân nhân không hề nghĩ Kiếp này còn có cơ hội gặp lại cha mẹ Cô vẫn là linh hồn Mà mọi người đều không thể nhìn thấy Lúc phát hiện bản thân lần nữa Để đứng trước cửa nhà mình Cô vui đến độ muốn nhảy cõng lên Lại vứa dưới nhà nhót này Là lần cảm xúc mãnh liệt nhất đời cô Nhưng trong một giây Cô lại ngẩn ra Bởi vì cô nhìn thấy Giang Như Lục Đang bước ra từ trong phòng ngủ Giang Như Lục đi tiếp xuống nhà bếp Giàn nhân nhân cũng đi theo Chỉ là cô không dám đến quá gần Chỉ dám đứng ở trước cửa nhà bếp Cô nhìn ra như lục Trên trứng thuần thục Rất nhanh ba tô mì khó nghi ngút, Nhìn vô cùng ngon miệng Đã được nấu xong Cô được nuôi chiều từ nhỏ đến lớn Trước khi vào trung học cơ sở Ông bà nội cũng ở trung khu Vô cùng cưng cô Đừng nói đến làm việc nhà Đến một chiếc vớ cũng không nỡ để cô giặt Ngấm lại nhiều năm như vậy Cô lại chưa lần nào nấu được một bữa cơm cho cha mẹ già nhân nhân hiểu rõ trong thân thể của giang nhân lục cũng là một người khác cha mẹ ơi đồ ăn sáng con nấu xong rồi cha mẹ lại ăn nè trên màn giang nhân lục tràn đầy sức sống các hoàn toàn với sự ngoái lạnh của cô lúc già nhân nhân nhìn thấy cha mẹ dù thừa biết bản thân mình chưa là linh hồn nhưng không hề nghĩ ngợi mà chạy nhào lại đương nhiên kết quả chỉ vô lấy khoảng không đứa nhỏ này sao vậy bây giờ ngày nào cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng Bình thường ngủ nướng đến giờ đi học Cũng không chịu dậy Mẹ của Giang như Lục hiểu quá rõ Thói quen của con mình Bà ngồi xuống, nhìn thấy tô mì nóng hồi ở trước mặt Không tiếc lời khen Ông nè, ông có thấy không Bây giờ khả năng nấu ăn của con gái Ngày càng giỏi nè Cha của Giang như Lục cố ngồi xuống Thơm một miếng, lập tức giơ ngón cái khen ngon Rất ngon Hương vị còn ngon hơn cái quán Mì bò đầu hẻm nữa giàn nhân nhân ngồi trên một cái ghế trống nhìn một nhà ba người cười nói vui vẻ trong lòng không có ghen tị thậm chí còn thấy an tâm cô không biết người bên trong giang như lục là ai nhưng cô có thể nhìn ra được người này vô cùng chịu khó lại rất lương thiện đời cho sau khi cha mẹ đi làm giàn nhân nhân không có rời đi cô muốn nhìn giang như lục kia nhiều hơn muốn xem lúc cuối ở nhà một mình Rốt cuộc là người như thế nào giang như lục vừa vơi đồ vừa nghe mấy điệu hát dân gian ngày xưa. Bởi vì bà nội của gia như lục thường về ở ở trong khoảng thời gian nhất định. trong nhà bà có thờ bồ tát. gia như lục thắp cho bồ tát ba cây nhang, thành kính lại bà cái. cô bắt đầu tự mình làm bẩm. bồ tát, con thật sự không biết như lục thật sự đã đi đâu rồi. nếu người có thể nghe thấy lời con, nhất định phải phù hộ cho cô ấy bình an. nhờ phúc của cô ấy, con vốn dĩ đã phải chết. Trong những năm mất mùa đói kém rồi Bây giờ có thể sống cuộc đời mới Cũng không biết ngày mai sẽ ra sao Có điều Miễn một ngày còn là ra như lục Con sẽ cố gắng chăm sóc cha mẹ của cô ấy Mong Bồ Tát Phù hộ cô ấy khỏe mạnh bình an Già nhân nhân nghe xong câu ấy Trong lòng cũng đã hiểu ra phần nào rồi Có điều thời đã mất mùa sao Lẽ nào là người trong những năm Đã đói tàn gốc đó Việc này cũng không còn quan trọng rồi. Cô đến văn phòng chỗ ba làm, ngồi cạnh cả buổi. sau đó lại đến chỗ làm của mẹ. Cuối cùng là đến thăm ông bà nội đã vô cùng yêu thương cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net